Nhìn vào hình dạng rất khó đoán được đây là loại gì bảo nào Nguyên Anh vừa bay lên phía trên thân thể liền hấp thụ một lượng khí Rồi bất ngờ phun ra một đoàn lam sắc quang diễm Đoàn quang diễm này là do hàn kỳ thượng nhân tu luyện cực khổ mấy trăm năm mới hình thành Đích thực là phần tinh túy nhất trong giai đoạn tinh luyện kiều lam ban diễm Hiện tại luồng quang diễm này vừa xoay tròn vừa di chuyển tạo thành một quang luôn lam sắc vô cùng quỷ dị ẩm hiện phía dưới nguyên anh, giữ chặt lấy nó, từ từ dâng cao lên, rồi trực tiếp phóng thẳng ra nhũ bạch sắc hàn đoàn. Sau khi thấy nguyên anh của hàn ly thượng nhân ly khai khỏi cơ thể, đám người hàn lập lập tức động thủ. Bọn họ đều dùng một tay hướng về quang cầu ở xa điểm đến một chỉ, nhất thời bắn ra một luồng cực hàn chi diễm. Ngay tức khắc xuất hiện một màn quỷ dị. Tất cả hàn diễm chưa từng tiếp xúc với Nguyên Anh, từ phía dưới nó đột nhiên xuất hiện một quang luôn bay lên. Trong tức khắc liền hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn, tất cả hàn diễm bên dưới bị hút vào mặt cho không ngừng biến đổi phương hướng.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 Tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi, nhất thời sau một trận rung động kịch liệt, từ phía dưới thân phát ra muôn màu quang diễm. Lúc này, trong tay Nguyên Anh đang đánh ra pháp quyết càng ngày càng rồn rập. Một đảo phóng ra tiếp đón ngay sau là một đảo khác không ngừng nghỉ chút nào, dường như là phải vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể thúc giục điều khiển được đám hàn diễm đó.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 nhưng nó nhanh chóng phát ra một trận khẩu quyết huyền ảo linh quang của quang liên lập tức chớp động bắt đầu thu nhỏ lại mỗi lần có rút một tấc hào quang chói lọi không ngừng tuôn ra một lát sau quang liên đã biến nhỏ lại còn một thước mặt trên có đính một mảnh phiến liên toái phảng phất như đã thành hình vô cùng dày đặc lục sắc quang diễm ở trên chớp động liên tục bừng bừng chói sáng mang dáng vẻ như tiên linh chi hỏa Hàn lập thấy tình hình như vậy, gương mặt ba giác có một tia gì sắc thoáng hiện lên, so với những người khác đều không khác mấy. Từ trong tay, Hàn Diễm được phóng ra càng trở nên mạnh mẽ, nhưng muôn ngàn Hàn Diễm đánh vào đóa quang liên kia, liền như nê ngưu nhập hải mở ngoặt tròn châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Vào lúc này Nguyên Anh đột nhiên mở mắt ra, tuy nhiên đó chỉ là một mảng kim sán. Sắc màu rực rỡ quỷ dị Một tay nhấc lên Năm ngón phân ra tạo thành hình dạng một đóa hoa sen Phúc phúc hai tiếng đồng liên tiếp vang lên Vô số lam ti tinh tế từ đầu ngón tay xuất ra Bắn nhanh lên trên những cánh hoa sen Giao hòa trở thành một thể Trong miệng Nguyên Anh không ngừng chuyển ra các âm thanh chú ngữ Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên ngưng trọng dị thường Năm ngón tay nâng lên hướng về vùng trung tâm chậm rãi thu nạp. Luồng lam quang từ chỗ tương liên giữa hắn và ngón tay bắt đầu chớp động, dung lên một cách kịch liệt. Liên tiếp các âm thanh kỳ lạ trong miệng Nguyên Anh phát ra, ngay lập tức cánh hoa sen tải lam ti hạnh liền hạ xuống, rồi từ từ thu nạp dần. Trong chốc lát thời gian như bị đảo lưu, nổ hoa bật nở thành một đóa hoa bao mở ngọt tròn hoa gì ấy nhỉ đem nguyên anh bao vây hoàn toàn vào trong. Lục sắc quang diễm ở mặt trên lưu chuyển không ngừng nghỉ, màu sắc sặc sỡ, chói mắt vô cùng. Đám người hàn lập thấy vậy, hết thảy đều dùng pháp huyết thúc dục tạm thời chặt đứt sự khống chế của Hàn Diễm. Ngay lúc lục sắc hoa bao khẽ động, một trận hào quang chớp động ở phía dưới liền xuất hiện. Hoa bao nhẹ nhàng hóa vào trong nhũ bạch sắc hàn đoàn chợt lói lên rồi nhập vào đầu hàn ly thượng nhân, không thấy bóng sáng. Lúc này, năm người kia lại bắt đầu phun ra hàn diễm, đánh vào giữa quang đoàn. Quang đoàn màu nhũ bạch hiện ra các tia hàn quang, nhẹ nhàng bắn nhanh về nhục thân của hàn ly thượng nhân. Không ngừng sử dụng lực lượng hàn diễm cực hàn phối hợp với nhục thân, mong đột phá bình cảnh. Nhất thời, ở giữa pháp trận ngoài những tiếng suy suy xé gió ra, dần xuất hiện những âm thanh khác. Trong khi đó, ở ngoài đồng huyền Ngọc, trên ngã tư đường hẻo lánh giữa băng thành, chợt xuất hiện hai gã đệ tử tiểu cực cung mặc mà y-sam màu trắng đang sóng vai đi tới. Diện mạo không có chút biểu tình nào cả, ánh mắt cũng không hướng vào bất cứ cái gì trên đường, nhưng trong bộ dáng cẩn thận như đang mang trong mình một bí mật gì đó. Mặc dù đang ở chính tôn môn của mình Mà nguyên bản trên băng thành đã không còn thấy bóng sáng của tử đại băng phượng nữa Không biết hai người bạch giao di đã sớm đánh lui được con băng phượng đó rồi Hay là dẫn nó đi nơi khác Nơi này tuy là một góc hẻo lành ở băng thành Nhưng có hai hàng băng ốt trong suốt luôn được sắp xếp chỉnh tề. Hai gã đệ tử này lúc trước đã nghe nơi gơ hơ to nơi gơ được Mấy đệ tử cấp thấp mấy ngày trước đã sớm rút lui khỏi băng thành Ở đây cố nhiên trở thành một vùng chết chóc không người Nhưng cho dù thế, hai người vẫn không dám có chút nào thả lỏng thần niệm Vẫn để hiện ra ngoài cơ thể đề phòng sự cố phát sinh ngoài ý muốn Tới rồi chính là nơi này Ánh mắt của một gã nam tử ló lên, nhìn về phía trước Sau đó thúc giục tên còn lại đi tới Hướng về mặt sau một gian băng ốp, liếc mắt nhìn quanh một cái, không gian ba mươi trường xung quanh từ từ hiện rõ lên, ở một khoảng trống phía trước xuất hiện một nam một nữ đang đứng chờ. Hai người các ngươi tới chậm một chút đấy, nếu như nói không tới, có lẽ bọn ta sẽ đồng thủ trước. Nữ từ khoảng ba mươi tuổi, vừa thấy hai người, liền nói với với giọng bất mãn. Nam tử đang đứng kế là một gã đại hán mặt mày đen kịt. hai người này đều mặc áo bào của đệ tử tiểu cực cung, chính là những phục sức của những đệ tử cấp thấp, bối phận xem ra không bằng hai người đang đi tới, nhưng nữ tử lại nói chuyện chẳng khách khí tí nào, tình thế bỗng nhiên có chút quỷ dị. Đạo hữu bên ngoài đã công phá tới mấy ngoại tầng của đại trận cách thành nơi này không quá trăm dặm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 Những lời vô nghĩa đừng nói nữa. Mau động thủ đi. Cho dù chỉ là phân thân, ta cũng không muốn vì khinh địch mà bị tổn thất. Phụ nhân nghe vậy, đôi môi liền khép lại. Hai người mới tới đối với người này cũng có vẻ kiên kỳ, không nói nhiều nữa. Trong người bọn họ có mang theo túi chứ vật, từ trong đó lấy ra vô số trận bàn cùng một khối linh thạch tại đây bắt đầu bố trí pháp trận. Động tác của bọn họ thuần thuộc một cách dị thường trong chốc lát công phu, một cái pháp trận sơ lược đủ hình thái hiện ra, nếu có tu sĩ tinh thông pháp trận ở đây nhìn kỹ vào, sẽ giật mình kinh ngạc, bởi đây là một cái chuyện tống trận lâm thời. Hơn nữa lại là chuyện tống trận một chiều. Sau một hồi, pháp trận cũng bắt đầu thành hình bỗng nhiên một tiếng âm thật lớn vang lên. Phủ cận tòa băng ốt bên kia không hề có dấu hiệu sập rớt Đột nhiên xuất hiện một mảnh hàn khí trắng xóa cuồn cuộn thổi vào bốn người Làm cho bọn họ cả kinh Giống như chim sợ ná liền nhanh chóng phóng ra pháp khí hộ thân Chính là lũ yêu hồn này đây Dám không coi tiểu cực cung chúng ta ra gì Liên tiếp gây sóng gió Rõ ràng là muốn khiêu chiến với mấy lão ra hỏa chúng ta mà Một âm thanh giả nua khẽ vang lên, hai bóng người phiêu bồng từ hàn khí giữa không trung chậm rãi đi ra. Một người có hai hàng lông mày vỉnh ngược lên, mang ba sợi dâu dài mở ngoặt tròn trông như thế nào nhỉ, tên còn lại là một gã trung niên sắc mặt đỏ thấm trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Là chấp pháp trưởng lão của tiểu cực cung chạy mau, phụ nhân vừa mới thấy hai người này đã động dung, nhất thời kinh hãi thốt lên.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 Ngay tức khắc, ba tiếng kêu thảm truyền lại, phổ nhân cùng với hai gã khác bị kiếm khí xuyên thủng qua thi thể từ trên không rơi xuống đất, chỉ có gã đại hán mặt đen là bị thương, hóa thành một đảo thanh quang tiếp tục bay vút đi. Di có ý tứ? Trung niên mặt đỏ có chút kinh ngạc thốt ra, lập tức hé miệng, phóng ra một đảo bạch hồng lưỡng sắc. Trong nháy mắt đại hán đang đồn quang đã bị đảo bạc quang đuổi kịp trước sau một kích xuất xa chạm thành hai đoạn. Cùng lúc, lão giả kế bên chợt những mày, tay áo bào run lên từ trong xuất ra một pháp khí màu lục hình lá cây có bốn cạnh lói lên một lượt rồi biến mất. Ở phía dưới, bốn cỗ thi thể đang rơi xuống bị kiện pháp khí này đánh vào một kích sau khi phát ra một tiếng thét quái dị. Giống như gặp khắc tinh đều biến thành từng cỗ khói nhẹ Lượn lờ trên không chung một lát rồi biến mất Trung niên mặt đỏ liếc mắt nhìn quanh một cái Bất chợt hướng về chuyện tống trần sắp được hoàn thành sắc mặt trở nên trầm xuống trở tay một cái Một đảo kiếm khí từ miệng phun ra Quanh một tiếng nổ lớn vang ra Pháp trần cứ như vậy mà biến mất Tại chỗ trống khi này giờ đã xuất hiện cái hố to lớn Đi thôi, điểm phân niệm này bị hủy Ngay cả yêu vật chân chính cũng không có cách nào tạo thành thương tổn được Tư vị khó chịu sẽ khiến bọn chúng không chạy đến đây đâu Lão giả tay vân vê tròm dâu Những mày nói ra một câu Sau đó linh quang lói lên Hóa thành một đảo độn quang hướng không trung phóng đi Trung niên mặt đỏ ở sau cười hắc hắc Nhàn hạ rời khỏi nơi này Cùng lúc, ở hai nơi trong băng thành cũng đồng dạng xảy ra việc tương tự, tuy có vài khôi lỗi để tử bị thần niệm lũ yêu thú cấp cao ký thân, nhưng hết thảy lũ yêu thú đó đều bị các trưởng lão tiểu cực cung còn lại một lưới bắt hết. Tại nơi khác, hàn kỳ bí cảnh chân chính ở tiểu cực cung bên tỏa điện đường đang xảy một cuộc nghị luận do năm sáu nguyên anh tu sĩ bên cạnh cung chủ tiểu cực cung tụ hợp. Trong đó sắc mặt của Mỹ vô cùng với hai người khác trở nên tái nhật dị thường, bộ dáng giống như đang bị tổn hao nguyên khí. Không nghĩ tới ngay cả vạn yêu phiên của vạn yêu cốc cũng được mang đến. Nguyên bổn vẫn tưởng đây chỉ là linh bảo phòng chế thông thường, ai ngờ quy lực lại to lớn đến thế chứ. Nếu không được phương trưởng lão cùng hoàng trưởng lão ra tay tương trợ, chỉ sợ một mình ta không thể đánh lui được phân thân của lão yêu.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 Ô đi giải trí chấm con 1097 Ma cao một trường Hiện tại không cần phải đi sớm Chờ yêu vật tới rồi chúng ta bỏ đi cũng không muộn Một gã đại hán mặt mày nhanh nhó Không tán đồng nói Đợi đến lúc đó E rằng chạy cũng không kịp rồi Một lão giả khác nguyên khí đang bị tổn thương Thản nhiên nói ra ý tứ hiển nhiên là ủng hộ Mỹ phụ Hừ, chưa từng đụng độ với với đám yêu tộc đó, mà vương sư huyên đã sống như chim sơ cành cong rồi. Ừ, gã đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức bồi đáp lại. Đồng sư đệ, ngươi thì biết được gì, sự lợi hại của vạn yêu phiên ngươi chưa tận mắt thấy đó thôi. Tuy chỉ là linh bảo phỏng chế nhưng quy lực của nó phỏng chừng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với thượng cổ linh bảo thiên yêu phiến. Lần này may mắn là lão yêu chỉ đem phân thân tới, nếu không cho dù chúng ta liên hợp cùng với cung chủ chắc chắn cũng sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn khi đối địch với lão Bạch diện lão giả không chút khách khí thản nhiên nói ra Thực sự lợi hại như vậy sao, nhưng cho dù như vậy thì đối phương muốn đánh tan được mấy tầng cấm chế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 Nếu không có sự liên thủ của Bạch Sư muội và Diệp Sư muội đem con yêu điểu băng phượng tạm giam vào huyến quang huyền thiên trận tạm thời dùng kỳ ảo của trận vây nó vào trong, chỉ sợ lúc này ta không thể bình yên mà thảo luận được. Dù sao con băng phượng kia là hậu duệ của linh thú thiên địa thuần khiết, cơ hồ đã có quá nửa thần thông hóa thần kỳ, tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta khó có thể sánh bằng.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 Ta cùng với nhóm đệ tử cấp cao lợi dụng mặt sau của tầng cấm chế làm chỗ phục kích tranh thủ dáng một đòn mạnh vào phe đối phương có thể sát thương thêm nhiều yêu thú. Sau đó không cần quay lại tham chiến tiếp, lập tức độn về hư linh điện rời đi. Xin chư vị trưởng lão hãy nhớ kỹ, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bảo toàn thực lực của bổn cung chứ không phải là tiêu diệt được ít hay nhiều yêu thú. Nghe mấy câu nói của Mỹ Phụ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 Hay là chỗ ngồi không hợp cho lắm, Mỹ Phủ vẫn lãnh đảm ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích, đột nhiên từ thần thức truyền lại một câu nói tinh tế, nếu để ý kỹ đó là thanh âm của một nữ tử. Hoàng tuyển quỷ mấu, nếu như ngươi không muốn chịu nỗi thống khổ thứ hồn thì hãy thành thật cho ta. Thần sắc Mỹ Phủ không thay đổi, nhưng thần thức vẫn để xung quanh dò xét trả lời lại bằng một giọng băng hàn. Tựa hồ như biết rất rõ thân phận của nữ tử đang nói. Hắc hắc, nếu như ngươi thấy không đối phó nổi yêu vật vạn yêu phiên kia có thể để cho lão thân ra tay là được mà. Chỉ cần ngươi giải khai cấm cố trên người ta, với sự liên hợp giữa ta và ngươi, một cái vạn yêu phiên nhỏ nhoi có tính là gì? Một trận cười hắc hắc từ nữ nhân kia vang lên, khí thế không hề nhỏ chút nào. Giải khai cấm cố trên người ngươi à? đứng nằm mơ nữa quan phụ cười lạnh một tiếng Ta chính là suy nghĩ cho ngươi Không nhận lấy ăn tình thì thôi vậy Lúc này đây đám yêu thú đó rõ ràng đến vì mục đích khác Nếu không sao lại huy động nhiều yêu vật đến thí Cho dù các ngươi trốn ở trong hư linh điện Thì chỉ là kế sách tạm thời thôi Kiếp nạn này Ta e là tiểu cực cung sẽ không thể nào tránh khỏi. Âm thanh nham hiểm của nữ tử vang lên, nói với giọng không hề e ngại. Ngươi đừng có nói ba hoa bậy bạ, ta hiện tại sẽ không giải khai cấm chế cho ngươi. Với trình độ tu vi của ngươi ở quỷ tu giới, nếu thả đi sẽ không biết gây ra bao nhiêu tai họa. Tốt nhất là ngươi nên ở huyền quỷ lệnh thành thật đời đi. Mỹ Phủ không có một chút động tâm.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 Phát ra những âm thanh cực kỳ sắc nhọn tựa hồ thẻm quá hóa giận. Những điều ngươi nói đích sắc là sự thật, nhưng đừng có quên, nếu không nhờ ta lấy huyền quỷ lệnh từ huyền băng ra, không biết ngươi còn ngủ say được bao lâu nữa. Giúp ta tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không phải là do ngươi muốn ta có năng lực giải trừ đồng sinh chú hay sao, về phần xuất thủ cứu ta cũng là ngươi tự cứu chính mình mà thôi.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 Khi đó ngươi cứ tự nhiên mà rời đi Trợ giúp ngươi tiến đến hóa thần kỳ Ngươi cho ta là thần tiên trên trời hay là linh giới trí tôn chuyển thế vậy Năm đó ta có thể tiến cấp hóa thần kỳ là do bị bức tu luyện tung pháp quỷ tu đó Nữ tử sần dữ nói thẳng ra Nếu không thể trợ giúp ta tiến nhập lên hóa thần kỳ Chắc chắn trước khi chết ta sẽ đem ngươi phong ấm một lần nữa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 Nếu đám yêu vật quả thật có công vào hư linh điện căn bản không cần dùng đến ngươi tiểu cực cung chúng ta có thể tự đối phó được Sắc mặt Mỹ phụ chợt trầm xuống Theo sau là một cái phất tay giống như thúc dục pháp quyết gì đó Ngay lập tức thanh âm từ huyền tuyển quỷ mấu đột nhiên ngừng lại Không còn truyền đến bất cứ tiếng động nào cả Thần sắc Mỹ phụ dần khôi phục lại như ban đầu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 Đã bí mật cùng với một yêu thú khác hóa thân thành lão ông ùm ùn kéo đến Kết quả là sau một hồi đại chiến kịch liệt Song phương đã đến phút quyết tử Nhưng cuối cùng vẫn là ma cao một trưởng Tiểu đồng tử cương ngạnh dựa vào vạn yêu phiên liên tiếp Cắn nuốt hai gã trưởng lão của tiểu cực cung Làm cho Mỹ phụ không thể nào chỉ huy đám tu sĩ rời khỏi vòng chiến được Tạm thời dựa vào cấm chế cuối cùng ngăn cản công kích của bầy yêu Sa lão yêu thấy vậy Không chút khách khí đem toàn bộ thần thông của vạn yêu thi triển ra hết Trên không chung vô số yêu khí từ các hóa thân của yêu thú cuộn lại thành hình Khí thế điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống Liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế cuối cùng Đám tu sĩ tiểu cực cung hoàn toàn rút ngược vào hàn kỳ bí cảnh tiến vào trong hư linh điện Sau đó, Mỹ phủ hét lên một tiếng ra lệnh Lập tức kích phát cấm chế đang tiềm ẩn trong bí địa Nhất thời ba tòa linh điện đang xếp thành hình chữ phẩm Bất ngờ vang lên một trận chấn động kịch liệt Toàn bộ không gian trên mặt đất vỡ tan ra Từ phía dưới hiện lên một tòa pháp trận siêu cấp Vây lấy ba tòa đại điện Đem chúng làm trung tâm của đại trận Trận pháp này nhìn sơ qua một cái Không biết được đã khảm bao nhiêu linh thạch bên trong Chỉ thấy vô cùng chói mắt Xem chừng có khoảng mấy ngàn Hơn nữa hơn phân nửa đều là linh thạch bậc trung. Những chỗ trọng yếu nhất Thậm chí còn được khảm hơn 10 khỏa linh thạch bậc cao vô cùng quý hiếm Các phù văn trong trận vẫn không ngừng quay cuồng Ẩm hiện vô cùng huyền ảo kỳ dị Một lát sau Ở phía trên linh quang dần dần ngưng tụ Hình thành một mảnh quang hà màu bạc trói sáng Cơ hồ lẫn áp toàn bộ bí cảnh trên không Đúng lúc này Xung quanh ba tòa đại điện bỗng phát ra linh quang nhàn nhạt tiếp theo ba đảo quang trụ to lớn từ đỉnh đại điện phóng thẳng ra ngoài bên trong quang hà lại không thấy chút bóng sáng. Tiếng sấm đồng ầm ầm nổi lên giữa không trung. Xuất phát từ vùng không gian dao động ở giữa quang hà truyền ra. Ngay sau đó, một trận quay cuồng dồn dập kéo đến, một giải bạch hồ xuất hiện bên trong quang hà, dài mấy trăm trưởng từ từ hiện lên. Quang hồ vừa mới xuất hiện, ngay tại giữa bí cảnh đột nhiên nổi lên một trận gió cuồng, cát đá bay loạn khắp nơi, vô số lầu cắt rung lên từng trận dữ rồi, rồi sập xuống, hỏng nát hết thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều là đống hỗn độn Mà ba tỏa đa điện tựa hồ không có chút liên hệ nào với vùng không gian liệt phùng này, hào quang từ đó nhất thời đại thịnh. Luồng bạch hồ trên không dần dần kéo rộng thêm Như một con mắt của yêu ma bắt đầu mở ra Trong đó vùng không gian liệt phùng đã chiếm hết nửa phần không gian của bí cảnh Từ bên trong phun ra một cấu ngân hà Đem ba tòa hư linh điện cầm cố vào bên trong Trong đó có một tòa đại điện cự chiến lại theo mặt đất chậm rãi dâng lên Đầu hướng về không gian liệt phùng bay đi Ngân quang chớp đồng liên tục Sau khi tia sáng lói lên, tòa đại điện liền biến mất không thấy bóng dáng đâu cả, tòa đại điện thứ hai lập tức đồng dạng nâng lên. Vào thời điểm mà ba tòa địa điện biến mất, tại một nơi tối đen nào đó trong bí cảnh, chợt xuất hiện một tia bạch quang, một con tuyết bạch băng phong dài một trường, dần hiện rõ thân hình trông vô cùng quỷ dị. Linh cầm này nhìn vào hoàng tượng giữa bí cảnh trong đôi mắt xanh biếc liền hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng sau khi nhìn kỹ vào vòng không chung trên tòa đại điện cuối cùng, nó bất ngờ hé miệng, một luồng bạch mang nhanh chóng bắn ra tốc độ thập phần kinh khủng theo đó bóng sáng cũng biến mất. Yêu thú này vẫn tiếp tục nhìn chăm chầm vào vùng không gian liệt phùng trong chốc lát vẫn chưa có phản ứng nào cả. Sau khi ba tòa đại điện đều tiến nhập vào hư không Không gian liệt phùng chậm rãi đóng lại Tiếp theo một ánh ngân quang chợt lói lên Ngay tức khắc toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh Hết thảy dị tưởng trong bí cảnh đều không còn nữa Lúc này băng phượng mới mở miệng phát ra một tiếng thanh minh Hai cánh theo đó mở ra Sau khi một trận bạc quang phát ra thân hình bỗng nhiên biến mất Vài phút trôi qua Một trận âm vang kinh thiên động địa chuyển đến cả tòa sơn đô tự đại dung chuyển một trận bảy yêu thú suốt cuộc đã công vào tầng cấm chế cuối cùng của ngoại tầm Thương bối thanh lang hóa thân thành lão ông cùng với sa lão yêu biến thành đồng tử Lao thẳng vào cử sơn mà công kích Đúng vào thời khắc này Dưới đáy huyền Ngọc Đồng Hàn ly thượng nhân đã đột phá đến giai đoạn cuối cùng của bình cảnh Ở giữa pháp trận Ngọn tử la cực hỏa trong tay hàn lập không biết đã dừng lại khi nào, bản thân vẫn đang nhìn vào những biến đổi phía trước, vẻ mặt kinh ngạc muôn phần. Không chỉ riêng hắn, lão ở cùng với đám người bạch mộng hinh cũng đồng dạng như thế, mắt không chớp nhìn chầm chằm vào phần trên trung tâm pháp trận chỗ cử thạch, đều mang một bộ mặt kinh hãi. Bởi vì ở trên cử thạch quang đoàn đã dần biến mất không rõ bóng dáng thay vào đó là một đóa quang liên màu trắng. Hàn ly thượng nhân đang ngồi ngay ngắn trong đó theo cánh hoa sen từng đợt hàn khí nhẹ nhàng xuất ra quấn quanh vùng phủ cận đem thân thể bao bọc vào tạo nên một vùng mông lung huyền ảo. Trên khuôn mặt hàn ly thượng nhân nét bình tĩnh vẫn không đổi trong ánh mắt ẩm chứa một tiêu ký hình hoa sen. Lúc ẩm lúc hiện, lúc sáng lúc mờ, vô cùng quỷ dị Theo đó, trên thân thể hàn ly thượng nhân tản ra một cỗ hương nhàn nhạt tưởng như mùi đàn hương Lại có phần giống mùi thuốc Nhưng khi nó sông hẳn vào mũi thì lại tỏa ra tinh khí nhàn nhạt, phản phất như chưa từng có Thật sự huyền diệu vô cùng Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện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 Nói vậy đàn hóa chấm dứt, hàn ly đạo hữu cũng đột phá hóa thần thành công. Thấy gì tưởng trước mắt, lão ẩn thì thảo nói trên mặt tràn đầy sự hâm mộ. Điều này cũng không thể nói trước. Tình hình hàn ly huyên tựa hồ có chút không song. Dường như thân thể tuy đã đạt tới yêu cầu hóa thần, nhưng nguyên anh trong cơ thể có thay đổi tựa hồ có chút không thuận lợi. Nếu không phải mượn hàn diễm của chúng ta ngưng tụ thành thần niệm tiêu ký cũng sẽ không vững vàng như thế. Lão Tăng lại nhớ mày, nói. Điều đó cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng sư đạo hữu mượn hàn diễm uy năng tạm thời làm nguyên anh cường đại lên. Nhưng dù sao cũng không phải luyện hóa lực của chính hắn có thể làm đến bước này đã là việc không đơn giản. Hàn lập thở dài một hơi cũng mở miệng nói. Chúng ta ra tay giúp đại trưởng lão ổn định nội thể nguyên anh như thế nào thanh sam trung niên nhân trên mặt một vẻ lo âu, nhìn không được hỏi. Điều này khẳng định không được, phá tan hóa thần bình cảnh không phải là chuyện đùa, có lẽ chỉ có thể chờ đợi hàn ly sư huynh mượn loại lực lượng này đột phá bình cảnh. Nếu chúng ta mạo muội ra tay, ngược lại có thể khéo quá hóa vùng yên lặng theo dõi vẫn là biện pháp tốt nhất.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 Chỉ có thể đứng nhìn hàn ly thượng nhân tự mình đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng mà thôi. Nhưng không ai chú ý, nằm sâu trong vùng lam mang chớp đông không ngừng kia, pháp lực lưu động bên trong cơ thể hàn ly thượng nhân, nguyên anh biến hóa đủ loại đều được hàn lập thu vào trong mắt, lặng lẽ ghi nhớ. Cái này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu lại đối với hắn là điều có ít không nhỏ.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 Hiệu quả kém hơn rất nhiều Thời gian trôi qua Không biết đã qua bao lâu Hàn ly thượng nhân đang ship bằng tại bạch sắc quang liên bóng nhiên Thân hình chấn động thân thể phát ra một loại hương khí quỷ dị nồng đậm Đồng thời quang liên tiêu ký giữa hai mi mắt đột nhiên trở nên to lớn huyễn hóa thành một phiến liên ảnh xuất ra Hoàn toàn bùng nổ phóng ra Đám người hàn lập đang lặng yên theo dõi Nhất thời cả kinh đồng thời ngưng thần nhìn lại Chỉ thấy hàn ly thượng nhân đang ngồi xíp bằng hai mắt đã mở ra Đôi mắt tản mắt phát ra quang mang một màu vàng Hơn nữa tay chân dường như bất động Nhưng thân hình theo quang liên tử từ, từ nhẹ nhàng bay lên Trên người hàn ly thượng nhân toát ra một chút trông mong Trên mặt hiện ra tia vui mừng thoáng chút do dự Nhưng sau đó vẫn đưa tay lên Ngón tay run lên nhẹ nhẹ, tựa như khắp động một loại pháp quyết gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàn Lập kinh hãi, không chút lưỡng lựa vội vận chuyển công pháp, lúc này mới đem linh lực trong cơ thể không khống chế được tạm thời chấn áp xuống. Lão ở cùng thanh sam trung niên nhân sắc mặt cũng đại biến đồng dạng cũng một trận luống cuốn tay chân. Xem ra không chỉ mình hắn gặp phải sự việc quỷ gì này. Hàn lập ánh mắt chớp đồng chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh xé gió. Phụ cận quần sáng lại đột nhiên run lên liền theo đó một giải ánh sáng nhẹ nhẹ từ phía trên bay ra. Nhắm thẳng trung tâm Pháp trận bắn tới Đạo Linh Quang này vừa tiếp xúc với cơ thể hàn ly thượng nhân Liền nhập vào bên trong không thấy bóng sáng Trong chốc lát quần sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất Giải ánh sáng từ ngoài Pháp trận bay tới biến thành màu trắng ngà dị thường nổi lên Thiên địa nguyên khí bị dẫn động Một tiếng thì Thảo không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ vui mừng kính sợ thậm chí có vài phần ven tỷ trong đó. Hàn Lập vừa nghe lời đó, liền cảm thấy rùng mình. Lúc này thân thể Hàn Ly thượng nhân như một cái đồng không đáy, vô luận băng Hàn Lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào, trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang càng lúc càng trói mắt, cũng không có sự tình nào khác gì thường. Loại dị tượng này diễn ra khoảng một trung trà theo cơ thể hàn ly thượng nhân chuyển ra một đảo âm thanh rát băng Thân hình đang ngồi xíp bằng bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc. Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cách đầu Bỗng nhiên sau đó co rút lại cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái tạo thành một ấm ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mi mắt Những giải ánh sáng từ bốn phía dần dần tan biến. Linh lực rối loạn trong cơ thể đám người Hàn lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại bình thường. Hàn ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nhị hai tay kháp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh quang trong ánh mắt cũng chợt tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đã đột phá hóa thần thành công thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu. Thanh Sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh trên mặt ẩm hiện lộ ra vẻ vui sướng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi đột nhiên từ trên người hàn ly thượng nhân truyền ra một tiếng buồn bã thất vong. Liên theo đó, gương mặt có chút méo mó vạn phèo, hay tay đang niệm thần chú cũng đưa lên ôm lấy đầu tựa hồ đau đớn vô cùng. Lần này lại làm cho đám người hàn lập một lần nữa trợn mắt há mồm. Hàn ly sư huyên đã xảy ra chuyện gì Thanh sam trung niên nhân khẩn trương kêu lên một tiếng Cũng không dám liều lính lại gần Hàn ly thượng nhân nghe được tiếng kinh hô, Miễn cứng liếc nhìn thanh sam trung niên nhân một cái Không nói gì quang liên tựa hồ như đã vững vàng giữa hai mi mắt Ánh sáng mờ ảo Thế nhưng trong phút chốc liền tự động thoát ra Sau đó quang liên thoáng co rút lại Phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến quang liên đột ngột nổ tung, hành thành một đoàn lục sắc lóe sáng. Hàn ly thượng nhân hét thảm một tiếng thân hình thoáng lắc lư, liền từ không chung ngã xuống. Đại trưởng lão, hai người bạch mộng hinh cùng thanh sam trung niên nhân đồng thời kinh hô, liền hóa thành hai đảo hát bạch đồng quang hướng thẳng quang liên đi tới. Ba người hàn lập cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không có bay theo. Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản phệ, có chụp mệt mỏi mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, hàn ly thượng nhân nghiêng người từ từ đúng lên sắc mặt có chút tái nhợt nói, gương mặt vặn vẹo tựa hồ đã bình ổn trở lại. Hai người bạch mộng hinh cùng thanh sam trung niên nhân thấy vậy, trong lòng cũng thả lỏng. Bọn họ đang muốn hỏi lại những gì đã xảy ra. Thì hàn ly thượng nhân liền phất tay, một đoàn đoàn đao màu bạc liền trồng chất xuất hiện giữa lòng bàn tay, bàn tay vung lên, ngân quang chớp động, 16 thanh đoàn đao nhất thời đều bắn ra. Những giải ngân nhận này tách rời ra bốn phía, ngay lập tức xoay ngược lại, từ bốn phía những mũi đao trôi nổi hướng về phía thân thể hắn. Sau đó hàn ly thượng nhân quát khẽ một tiếng. 16 thanh đoạn đao đồng thời chợt lõi toàn bộ chui vào cơ thể hắn Ngoại trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ ra một cái cán đao ngắn ngủn, lưới đao cơ hồ toàn bộ đều ở trong cơ thể hắn Hàn lập thấy vậy, liền nhớ mày, nhìn chằm chằm không chút trước mắt Chỉ thấy lúc này trên người Hàn ly thượng nhân, hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất Lấy hai màu lam bạch làm chủ Xem lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục Các vị đảo hữu mau thu hồi hàn diễm chính mình lại Hàn ly thượng nhân ánh mắt vẫn không mở Trong miệng hét lớn một tiếng Lập tức tăng nhân niệm một tiếng Phật hiêu Một tay hướng hàn ly thượng nhân tung ra một chiêu Trên người hàn ly thượng nhân liền hiện lên một luồng lục sắc hàn diễm Trong nháy mắt liền ngưng tụ lại Thình lình sư một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi. Tăng nhân phất tay một cái đem hàn diễm chính mình thu vào. Hàn lập cũng nhanh chóng đem cực hàn chi diễm của chỉnh mình gọi trở về. Một lát sau trên người hàn ly thượng nhân chỉ còn lại một tầng kiền lam băng diễm, mùi thơm dị thường trên cơ thể, liền biến mất không thấy. Vì đại trưởng lão của tiểu cực cung này thần sắc vẫn chưa trầm tính lại. Từ hai tay phát ra một loại pháp quyết cổ quái đồng thời trong miệng chuyển ra một loại chú ngữ cổ quái. Những đoạn đao trên cơ thể có chút sun lên. Sau một tiếng kêu nhỏ, hàn khí màu trắng dọc theo chuôi đao hiện ra. Nháy máy mang tất cả các chuôi đao trở nên trong suốt. Hàn ly thượng nhân sừng niệm pháp chú, pháp quyết trong tay trở nên biến đổi. Phanh, phanh một loạt tiếng động liên tiếp vang lên. Những ngân mang trói mắt theo đoạn đao mà ra ngoài, mặt ngoài những băng tầng này lập tức vỡ vụn ra biến mất. Nhưng lập tức, hàn khí sọc theo ngân nhận lại hiện lên, hóa thành một tầng tinh băng, sai đó dưới sự thúc động pháp quyết, liên tục vỡ vụn. Liên tiếp như thế lập lại mấy lần, hàn lập khóe miệng khẽ động trong lòng giật mình. Vì đại trưởng lão tiểu cực cung này, mượn pháp khí lực. Đem hàn khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra ngoài Xem ra hắn thật sự không thể đột phá hóa thần Nếu không lấy hóa thần thực lực tác dụng của hàn khí này chính là thuốc bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất Hàn lập tâm niêm vừa xoay chuyển trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán Hàn ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng, hai mắt mở ra Giờ phút này đôi mắt một lần nữa khôi phục vẻ nửa thiện nửa áp Thế nhưng thân hình tướng Mạo vẫn bảo trì ba mươi mấy tuổi, một vẻ buồn tẻ trống vắng ngửa mặt nhìn trời. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1099. Phản bội, hàn ly sư huyên, ngươi không sao chứ. Thanh sam trung niên nhân do dự một chút bèn hỏi. Không việc gì, chẳng qua chỉ là thất bại trong gang tấc thôi. Hàn ly thượng nhân cười khổ một tiếng đứng dậy. Dưới thân quang mang bỗng nhiên vỡ tan biến thành nhiều điểm liên quang hư không tiêu thất. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng bay lên trực tiếp hạ xuống cử thạch. Thật sự là đáng tiếc. Hàn ly đạo hữu chỉ là thần niệm thiếu chút nữa. Nếu không lần này có thể tiến sai thành công Mặc kệ nói như thế nào Đảo hữu sáng chế ra bộ bí thuật này Đích xác là một loại phương pháp đột phá hóa thần Lão ẩu khẽ thở dài một tiếng Đối với bộ bí thuật của Hàn Ly Thượng Nhân cực kỳ tán thưởng. Đa tạ Long Phu Nhân nói như vậy Ngoại trừ con đường tu luyện cực Hàn Chi Diễm Cũng khó mà bù vào cho đủ Bản thân tuy cũng có cực Hàn Chi Diễm Nhưng muốn kiếm được một nơi cực hàn như huyền Ngọc Động, điều này đích thực muôn vàn khó khăn. Nhưng phương pháp giống như thế này của hàn ly đạo hữu cũng có thể tham khảo không ít. Hội bảo tăng nhân cũng mỉm cười nói. Nghe xong lời này của tăng nhân, hàn ly thượng nhân khói miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vương đôi tay đan vào nhau co sẵn gân cốt, ánh mắt bất định đứng lên. Hàn ly đạo hữu. Nếu là đã kết thúc có phải hay không nên đem trận pháp dừng lại để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí. Hàn Lập những mày nói. Đồng thời ánh mắt liếc nhìn đánh giá bốn phía. Không vội tại hạ còn một ít chuyện cần xử lý. Chờ xử lý xong rồi đem trận pháp dừng lại cũng không muộn. Hàn Ly thượng nhân nghe được lời ấy của Hàn Lập cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Mà thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức phiêu phủ ngay bên trên hàn ly thượng nhân, nét mặt không đổi liếc mắt một cái. Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì tình hình như thế, tăng nhân phát hiện thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt trầm xuống. Lão ẩu mặc dù không nói gì, nhưng cũng hiện lên vẻ cảnh giác, đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế chủ đồ vật gì. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người tiểu cực cung. Các vị đảo hữu không cần kinh hoàng, sư mố không có ác ý gì, chỉ là muốn hàn huyên trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. Hàn ly thượng nhân rốt cuộc đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía hàn lập trên người 16 khẩu ngân nhận bỗng nhiên một trận ông minh. Lập tức bắn ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chớp động. Dường như pháp lực đã hồi phục toàn bộ. Trả lại đồ, tăng nhân cùng lão ẩu nhìn không được nhìn về phía hàn lập trên mặt lộ một tia ngạc nhiên. Đạo hữu chẳng lẽ nói đùa, hàn mố lần đầu tiên tới tiểu cực cung, làm sao lấy được cái gì của quý cung. Nghe được lời này của hàn lập trên mặt hàn ly thượng nhân lại lộ ra một tia kỳ quái. Bất thình lình một tay vừa lật trong tay phát ra một đoàn lam quang. Ngay giữa đoàn lam quang là một cái tiểu đỉnh. Càn lam đỉnh áo bào cho tăng nhân vừa thấy đỉnh này bật thốt kêu lên. Lập tức kinh hãi hướng trong tay áo vừa sờ. Lại lấy ra một cái tiểu đỉnh khác giống y hệt. Ánh mắt hắn nhìn quét qua hai đỉnh một lần trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi. Ma cưu đại sư không cần giật mình, cái kia của ngươi cũng không phải là giả, cũng chính càn lam đỉnh hàng thật giá thật. Chính là đỉnh này nguyên bản không phải chỉ một cái, mà là một đôi, nhưng cũng là phỏng chế phẩm mà thôi. Ta hướng hàn đao hữu đòi lại đồ vật, chính là thông thiên linh bảo tại hư thiên điện. Thông thiên linh bảo có phải trên người đảo hữu, hàn ly thượng nhân nhìn chầm chầm hàn lập, lạnh nhạt nói. Thông thiên linh bảo, hàn đảo hữu trên người có bảo vật loại này, lần này là lão ẩn phát ra một tiếng hô nhỏ ánh mắt dò xếp hàn lập tỏ vẻ khó tin còn ngầm có ý tham lam một phần áo bào cho tăng nhân cũng đồng dạng giật mình, nhìn không được đánh giá lại hàn lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng hàn ly thượng nhân tìm hiểu một chút lai like lịch của hàn lập. Biết hắn xuất thân từ thiên nam, một cách địa phương tu sĩ nho nhỏ thế nhưng lại có được thông thiên linh bảo bảo vật bậc này thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. a thư thiên đỉnh, thì ra là thế, bản thân ta không ngại hàn ly huyên hỏi vấn đề này, nhưng trước hết, mời đảo hữu trả lời hàn mố một chút nghi vấn. Đạo hữu như thế nào có thể khẳng định ta có được đỉnh này quý cung hư linh điện cùng đỉnh này quan hệ như thế nào? Hàn lập không lập tức phủ nhận, ngược lại lộ ra một vẻ tiếu ý hỏi lại. Nói như vậy, ngươi quả nhiên có được đỉnh này. Về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có đỉnh này cũng không phải cái gì bí mật. Đạo hữu tu luyện tử la cực hỏa vốn là dung hợp hư thiên đỉnh bổ sung vào kiện lam băng diễm trong thiên hạ trừ bỏ bổn cũng phòng chế càn lam đỉnh trong nhân gian hẳn là chỉ có hư thiên đỉnh mới có được loại hàn diễm này. Mà tại hạ thời gian trước đã mang kiện lam băng diễm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm đối với đề dai hiền lam băng diễm tự nhiên cảm ứng mẫn tụ sâu sắc vô cùng. Mặc dù 89 phần khẳng định. Nhưng chính ta nghe được lời ấy trong mắt Hàn Ly Thượng Nhân vẫn không giấu nổi vẻ cuồng nhiệt. Nói như vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi cũng đã biết trong người ta có tư thiên đỉnh Hàn lập những mày hỏi. Đích xác như thế. Nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, Hàn huyên lại không có phủ nhận. Quả có một chút ngoài dự kiến, vốn tưởng phải tốn một chút công phu thuyết phục. Nhưng cũng không phải dùng tới Năm đó hư thiên đỉnh chính là pháp bảo bên người của tổ sư băng phách tiên tử Cũng chính là tổ sư sáng lập phái của bổn cung Năm đó tổ sư từng mang theo bảo vật này du lịch thiên hạ Hơn trăm năm sau trở lại đỉnh này không rõ đã đi đâu Ta cũng không hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được bảo vật này Nhưng bảo vật này chính xác là vật của bổn cung, chỉ cần đảo hữu mang nó sao ra, bổn cung tuyệt đối không gây khó dễ. Hàn ly thượng nhân gần lên từng tiếng với hàn lập, vẻ mặt nghiêm nghị. Hàn lập đầu tiên lộ ra một mảnh giật mình, nhưng ngay lập tức cười hắc hắc, nhìn chăm chầm hàn ly thượng nhân nhưng không nói cái gì. Nhìn thấy hàn lập có ý không chút gì nể mặt. Hàn ly thượng nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút âm thâm đứng lên. Nghe mộng giao nói Hàn Huyên thần thông kinh người, tuy rằng chỉ là tô vi trung kỳ, nhưng một thân thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân sự giả soa cũng không thể làm gì ngươi. Nếu là ở chỗ khác có lẽ đích xác không thể làm được gì ngươi, nhưng hiện tại lại đang ở bên trong trận pháp, có tài phong bế trong huyền Ngọc Đồng. Huống chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ còn ba thành, mà ta bí thuật công hiêu không mất đi hiệu lực. Vô luôn pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất, phần thắng thuộc về ai còn cần ta nói sao. Hàn ly thượng nhân ánh mắt kim mang lại lần nữa nổi lên. Thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh nhìn hàn lập. Tựa như gặp đại địch khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bình cảnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng tiểu cực cung luôn luôn lấy oán trả ơn như thế này sao? Hàn lập khói miệng nhích lên, nổi lên một tia cười lạnh. Sư mố không phải đã thanh toán thù lao sao? Chẳng những hàn diễm pháp quyết của bổn cung đã giao đảo hữu một phần, lão phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cách phá tan bình cảnh đồng dạng cũng phục chế cho đảo hữu. Hướng chi hàn đảo hữu chịu ra tay tương trợ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tân mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao, nhằm chính mình tham khảo sao. Điều này có thể tính là lấy oán trả ơn, hàn ly thượng nhân hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Phải không, nói như vậy có vẻ như cũng có chút đạo lý. Nhưng hiện tại bị nhốt trong trận pháp, không chỉ mình Hàn Mỗ, Thông Thiên Linh Bảo chính là một sự kiện trọng đại, chẳng lẽ đạo hữu muốn giết người diệt khẩu? Hàn Lập liếc mắt nhìn Tăng Nhân cùng lão ẩu, thản nhiên nói. Hai người nghe lời này của Hàn Lập thần sắc đại biến, đặc biệt Tăng Nhân kia cúi đầu nhìn tiểu đỉnh trong tay, ánh mắt âm thầm bất định. Hắc Hang đạo hữu không cần tốn phí tâm tư. Ta cùng nhị vị đạo hữu tương giao nhiều năm. Bọn họ như thế nào lại bị lời nói của ngươi chia rẽ hàn ly thượng nhân sát khí chợt lóe, nhưng chỉ trong tiếp tắc rồi biến mất. Chuyện này là của hàn đảo hữu cung quý cung, lão thân không có hứng thú tham dự. Các ngươi tự giải quyết với nhau đi. Lão ẩu lạnh lung liếc mắt nhìn hàn lập một cái nói thân hình chợt nhoáng lên một cái, tức thì hiện ra một quần sáng. Làm một bộ dáng ta đây không liên can Hàn lập thấy cảnh này Khóe mắt khẽ nhảy vài cái Hàn đảo hữu tới đây cuối cùng Cũng vì hàn ly Huyên đột phá bình cảnh Như vậy đi Nếu vật gọi là hư thiên đỉnh Thật sự là vật của quý cung Hàn đảo hữu trả lại bảo vật Còn quý cung đối với hàn đảo hữu Bồi thường một phần như thế nào Với cảnh giới thu vi hiện giờ của chúng ta Dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất tăng nhân cân nhắc chốc lát rồi nói tính toán muốn hòa giải việc này hiện tại đúng là lúc bổn cung đang rối loạn sư mẫu cũng không muốn cùng hàn huyên trở mặt chỉ cần hàn huyên giao gia đình này tai hạ cũng bồi hoàn một lượng lớn linh thạch cũng đủ cho hàn huyên về sau không cần cực khổ vì thiếu linh thạch hàn ly thượng nhân nghe vậy thần sắc có chút hòa hoãn Hàn lập nghe xong lời này, cười lạnh hai tiếng, ngửa mặt nhìn trời, một câu cũng không nói. Hàn ly thượng nhân thấy hành động này của hàn lập, vẻ mặt trầm như nước, hai vai hơi run lên, lam sắc hỏa diếm lại tăng lên một chút, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, lam quang lấp lánh. Thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra mời thành phi kiếm trong suốt. Người kia tay áo bào rung lên Hai cây giáo đen tuyền cũng phóng xuất Trực tiếp xoay quanh hai người Phát ra những âm thanh dị thường Tăng nhân thấy vậy Nét mặt hiện lên một chút Bất đắc dĩ khẽ niệm một tiếng Phật niệm Cũng biến thành một quần sáng bay đi Xem ra cùng lão ẩn giống nhau Không có ý định nhúc tay vào việc này Thế nhưng Tăng nhân bóng thay đổi phương hướng Trực tiếp hướng hàn lập bay đến Hàn lập ngẩn ra chưa hiểu được ý tứ đối phương trong tai bông nhiên truyền đến âm thanh tăng nhân. Hàn lập không khỏi ngẩn ra mặt hiện lên một tia thần sắc quái gì. Hàn huyên càn lam đỉnh này ngươi tạm thời nhận lấy. Chốc lát có đồng thủ ta trợ giúp ngươi một tay.